Tôn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay, Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lư Hạn Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tôn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Ngày lúc đó, giao Long nữ đã kịp thời sẹt bèo, bắn bọc bọc lên mấy luồng axit lớn, trúng mặt khiên, đang vành bốc trốc đầu như liệng cái mầm đồng, khiến thủng lỗ chỗ như rủi khoản. Giao lòng chúa ré lên, cua vèo vuốt kình, xẹt trở đầu giao lòng nữ. Cô gái thấy thế, lập tức rời lưng beo đen, nhảy vọt lên cao tránh luồng vuốt kình. Và đúng lúc vỏ sò đang xè xè hạ xuống, nàng bắn vả xuống liền mấy phát đạn lửa và thò tay đánh vụt xuống tiếp một đòn mê hồn công của bà chúa động thanh âm truyền dạy. Chỉ thấy vỏ sò lặng trên mặt cỏ hơn xải tay, tập thoáng kẽ khiến có màu đỏ trót. Giao long nữ vừa lạ lạ hạ xuống, bỗng thấy cặp khiên mở ngoác như con sò mở miệng, hiện ra một vầng đỏ như máu, có tiếng khàn mà âm vọng ra. Quỷ gái! Chúa thị thần bắt mì đem xuống đáy sông. Giao lòng nữ lúc này giận như điên, hé giáp pháo, trồng ra, chưa kịp cử động, bỗng nghe tiếng quen quen hét giật lùi lại, chớ lo vào vòng huyết khí quái linh đồng bí pháp mà vườn tây sắc. Giao Long nữ liếc nhìn vào, đã thấy một bọn năm người lố nhố xẹt lại nhanh như tên bắn, nhất tề tung cả năm ngón đòn công vào giao lòng chúa. Quái vật lúc đó vừa toàn thân lại rạo lòng nữ, thấy thế lập tức hét lên tung đòn chặn lại. Bùng ngay một tiếng nổ âm ầm tựa như sấm nguồn, tổng hợp cả 4-5 tiếng lại, trông vào đã thấy giảo lòng chúa bật lùi lại đến 3 bộ, trào mặt cặp kiên vừa khép lại. Còn bọn võ minh thần cả năm cùng bật đùi hơn hải bước, riêng hai người đi theo nam khấp bị sức ép đẩy bắn xa tới 5-7 bộ, vật vờ như hai con diều đất dậy. A, thượng tình đợi hại, tiếng đồn quả không sai, nào có giỏi đứng đó đấu thử với bọn ta kẻo nữa. Nam quát lớn, ra hiệu cho bọn người lùi lại, bỗng hét tiếng tây gầm hô phơ, đạn pháo cách bùng chót đồn hai phát ngay sau lưng giảo lòng chúa. Bị cú bất ngờ, cách không đẩy bà thước, quái vật bị sức ép bắn tung lên, chỉ nghe xoang xoảng một tràng, tiếng đạn gang mặt khiên như vãi đậu, thủng hàng mấy chục lỗ một vật theo đá lăn tròn trên mặt cỏ, hét, "Tào sẽ đòi nợ mi." Toàn thân đã bắn vọt về phía bờ sông, giảo lòng nữ hét, "Chạy đâu!" Toàn vọt theo, mấy thân giật mình, nhanh chân nhảy tới túm được nắp sắt pháo lùi giật, khoan đá. Đúng lúc pháo tầy gầm rót luôn ba phát nữa, nổ gần chỗ giảo lòng chuốc. Mọi người thấy quái vật văng đi mấy thước, chẳng biết có bị gì hay không. Chỉ nghe nó giống lên một tiếng thề thảm, bắn vọt xuống sông lô, nhanh đến ùm một tiếng, nước bắn tùng tué. Còn quái bị thường nặng rồi, anh em ơi. Có tiếng sĩ tốt treo họ vang dậy xa xa. Bọn võ Minh Thần đảo lia mắt, nhìn, mới hay, đã có mấy đội kỵ binh phóng ùa ra bờ sông xa xa, nẻo thượng lưu. Minh thần nép cùng mọi người vọt ra bờ nước ngó xế hạ lưu, cách chừng 40 bộ, chỉ thấy cột nước bắn cao thức rưỡi, khi cột nước tan chỉ còn sóng dập bờ róc rách. Giao lòng chúa đã lặn mất, hay đã chìm nghiệm cũng không rõ. ngay khi đó, bỗng nghe tiếng viên quan sáu tây gầm đằng xa vọng tới, hồ tránh xa bờ sông, cả bọn lập tức nhảy vào, cách bùng đạn pháo lập tức, chân từng đoạt xuống vùng giao lòng vừa lặn. Cổ nước nổi lên, ba đảo cuộn cuộn và cả khu sông Lô nhánh sồi dục Nã luôn một hồi mấy chục phát, tay gầm mới ra lệnh ngừng bắn, phóng ngựa ra mà giòm. Khi viên quan sáu vì tới bờ sông thì cá lớn cá nhỏ nổi đành bành với bụng trắng xóa cả một khúc sông rộng như vừa cho nổ mìn vậy. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy giao lòng chúa trổi lên. Giao long nữ nhảy vọt lên lưng bèo đen, đi dọc phía hạ lưu, mắt nhìn hầm hầm xuống dưới nước. Mọi người ai nấy đâm đâm, ngó khổng chớp mắt. Võ Minh Thần cùng giao long nữ đã được ngũ đầu nàm xích quỷ liên hoàn, truyền nghề đặn lội. Nên lúc này rất thông thảo chuyện dưới nước, chàng trai quét liền nhãn tuyến khắp mặt sông giò tăm. Thường loại thủy tộc nào bơi dưới nước cũng có tầm gợn lên mặt sông hồ, nhưng càng lặn sâu tăm càng nhỏ ly ti, khó lòng mà nhận ra nổi. Minh thần nãy giờ thấy rào lòng nữ xuất hiện bình an, lòng bừng khốn siết, nhưng mãi đối phó với rào lòng chúa, chưa tiện hỏi. Nhất là có mặt bọn nàm khắp tây gầm, chàng không muốn lộ diện. Này thấy nàng xùi hạ lưu, chàng cũng lần theo định lại gần hỏi chuyện. Bên kia sông đồi núi trùng trùng Lúc đó hoàng hồn sắp Bôi lọ vàng trơn thủy Nhìn khắp sông bỗng để ý Tít bên kia sông xế hạ lưu Có một gợn tăm sủi đang chạy vào bờ Rất lạ không phải cá Võ trỏ sang buộc miệng kêu tầm con quái kìa Đúng tâm thủng luận Đúng lúc đó đàn kia rào lòng nữ Cũng vừa trông thấy vùng hét lên a nghiệt xúc định lên rừng Bữa này ta nguyền sinh tử với mì Dứt lời cô gái giả xoa cuốn phẳng tấm sắp pháo lại đèo lừng của bèo. Võ mình thần thấy thế, biết ngay nàng định nhảy xuống tử chiến với rào lòng chúa, thất kinh vùng gọi lớn, hiền mội, hiền muội ơi, chớ xuống nước, nguy hiểm đấy. Bị gọi chân tỉ chạy, võ nhờ đạn đấu với Tây Sắc Giảo Long lại được Đông Tửu rõ sức đợi hại ghê gớm của đòn huyết khí nên đã lượng được sức quần thủ, còn Giảo Long nữ tuy có bị Giảo Long một trận nhưng mà sau thời luyện võ tại động thanh âm, vẫn hi vọng mê hồn công có thể hạ con quái, nhất lòng sục sôi căm hận và mắt thấy đối thủ không khi nào chịu lùi bước nên nghe gọi lại mãi bận tâm thù hận, nàng chỉ giòm qua thấy lão thổ trầu xom lạnh ngoảnh đi điền và không chậm một giây khắc, cô gái vỗ lưng bèo hú hiệu lão vuốt bọm xuống sóng mất dạng. Hiền muội võ vừa chạy tới chơi với, vừa cắt lời nàng đã phóng xuống rồi, không may đúng lúc đó Tầy gầm nghe kêu tâm thuần lại hô pháo nã, đi đùng liền hai phát, hoảng hốt võ sụ tay gọi giật, chớ bắn quan sáu, nàng đã xuống sông rồi. Nam Khấp Tây Gầm tức cũng chưa kịp nhận ra võ, chỉ thấy hai lão thổ sộm nhưng rất nể ơn vừa cứu nên Tây Gầm vội truyền ngưng pháo, rủ bình dàn dọc bờ sông chờ cơ hội thủy quái trồi lên. Sơn Lâm đã xám xịt ánh hoàng hôn muộn, dạ thần sắp đổ Trăng thượng tuần đã treo cao, bên kia sông gợn nước bỗng nhiên biến mất. Minh thần đứng tới 10 phút rồi, 15 phút, vẫn thấy sông rừng im không, lòng tha thiết, trời đã tối hẳn, sơn thủy đẫm màu của trăng. Đám tướng sĩ nhà nước cùng bọn nam khóc không khỏi lạ lùng, tường gái dạ xoa đã bị thuồng đường ăn thịt. Đồng tửu cũng lo dùm cho nàng thiếu nữ. Minh thần vụt bảo đồng tửu, hiền huynh nhớ bảo bọn họ đừng nã xuống sông để phải xuống xem sao. Huỳnh chớ đo để cùng nắng có thể đặn dưới đáy sông cả ngày cả đêm đấy. Đông tửu trợn mắt, ôi chào, lại có chuyện người không thở dưới nước được sao? Coi chừng, thùng đường dưới nước còn đợi hại gấp trăm trên bộ. Huỳnh không nghe câu xuống nước sợ giao long ư. Võ ghé tai bạn mà nói nhỏ, bọn đệ học được bí thuật độn thủy của ngũ đầu nam. Dứt lời, võ cởi vội cả sắc. Khiên, dù nhờ Đông Tử giữ, đoàn chàng cứ lần dọc bờ sông đi về nẻo hạ lưu, bọn Đông Tử nam cấp cũng chậm chậm kéo sang, nhưng đã thay năm thước rồi hai thước, rồi 3 4 5, 6, tới một cây số, ra khỏi vùng có quân lính Tây gầm, vẫn chỉ thấy sông rừng tha thiết, tuyệt không thấy tăm hơi rảo lòng nữ, rảo lòng chố đầu, võột nghĩ, trời không khéo con quái nàng tra vùng sông vắng mơ vô, vã ngụy mất, khéo nàng bị nó lừa rồi nghỉ chửa dứt, bỗng nghe ùm liền hai tiếng, sế bên kia sông, vùng thấy hình thù rạo long chúa bắn vọt lên khỏi mặt nước đến nửa giải. tiếp liền là cái bóng lòng nữ, cách nhau chừng năm thước, còn quái ré lên, quỷ cái mặt rạ xoa, chúa thủy thần thích tải đạn, bắt mày về làm thiếp, màu theo về động phủ. Rạo lòng nữ hét lạnh, nghiệt xúc, tóc chặt đầu đem về phố treo cho dân cao bắc lãng xem thân hình theo tiếng quát xé nước vọng lại, Minh thần đứng trên bờ bùng gọi lớn Hiên muội, Hiên muội lên đây để nó chờ ngủ huynh. Cả hai cùng ngoảnh nhìn lên, giao lòng mắng thổ già cút đi và lặn hụp mất, giao lòng nữ cũng lặn theo trầm tư, trở lại ngót cây số nữa vẫn không, chừng 20 phút sau mới tới một khúc sông vắng, hai bên núi rừng trùng trùng, bóng táy mặt sông cuộn sóng ầm ầm, suốt một khoảng rộng rõ ràng có cuộc tự chiến, không hề chậm trễ, võ minh thần lao vụt xuống nước nhắm phía sóng dậy bởi xé tới, sóng dậy tung tung dưới trăng, võ xẹt theo sóng Bất thần giữa dòng, sao lòng nữ bắn vọt lên cách võ chừng mười xài, tình cờ mặt nàng lại hướng về phía võ, người dưng thẳng thừng như khúc gỗ, bàn chân cất khỏi mặt nước chừng vài phân, hai con mắt trợn trừng. Vừa nhắc dạng nàng vọt lên, Minh Thần đã giật nảy người hoảng hốt, biết ngay nàng đã dùng tận lực bình sinh, đạp chân dưới đáy sông, lấy đà vọt lên vì bị thương. Võ đoán không sai vì ngay lúc đó nàng đã rũ rợi đổ nhào xuống mặt nước như cây chuối bị chặt gốc. Rất lệ Minh Thần vừa bơi lại, vừa vươn tay chụp nhưng phiền nỗi, chàng lại chưa kịp xuất hiện điện kình. Nên là rào lòng nữ đổ bạch xuống mặt nước, nàng cốp vùng tay chân cho khỏi chìm. Mình thần còn cách chừng 4 sải nữa, thì giao long chúa cũng vọt lên, giật mày là mặt của nó lại quay phương khác. Khi nó xoay mặt tại được, thì chàng đã kịp phát kình chụp được cổ tay chới với của rào lòng nữ, kéo mạnh về phía mình, tay kia thả đòn công. Quái vật cũng thỏ vút kình mà vồ, may sao nó chậm hơn một chút, nên võ đã kéo giật trước xoạc vuốt kính móc trúng vài áo, móc trách một mảng lớn, nó tung đòn đỡ, bùng mình thần giật lùi lại một thước, giao long chúa cũng bị lùi một bộ, chàng trách kéo được giao long nữ, sốc ngang nách hỏi nhanh, thở dưới nước được không? Mày ra nhưng mệt lắm, thổ ra tảo móc ruột gàn mi. Nhanh như chớp, Minh Thần quật ra một toàn phủ dung công lẫn mề hồn công và đúng lúc nó đỡ, chàng cắp rào lòng nữ hụp lặn luôn. Nhờ học được thuật độn thủy chân truyền, võ lao đi vùn vụt dưới sầu độ hải thước Tây, trời trăng dưới nước tối mờ, hư ảo đến lạ. Võ chiếu vào bờ, được hai bơi xải bỗng véo xé nước hải bền tài, tiếng bột vật to bắn vùn vụt mạnh đến nỗi, không thể tưởng tượng được. Biết nó trượt theo phóng búa, võ cũng vừa tránh vừa phóng điệu đại đào. Tuy chưa thấy chi, lại sợ giao lòng nữ bị thương nữa, chàng buộc lòng phải ôm gọn nàng vào lòng như hai con xàm cõng nhau bơi nơi đáy nước. Nào dè con quái hung hăng lạ lùng, Đúng giảo lòng gặp nước, sức mạnh càng tăng, lưỡi búa cứ liếm sền bên người, bỗng áp tai gần mũi, nghe nhịp thở hồng hộc, tuôn nước nhiều quá, Võ lật đật bơi xé rồi trồi lên mặt nước cho nàng thở, nhưng vừa trồi lên đã thấy con quái nhồ tẹo cách bờ sải, lúc này Võ phải cắt lòng nữ bơi lại bờ còn cách xa. Vút búa bài tới, Võ xẹt tránh, lúc này búa dày thật là đắc dụng. Liếm xoàn xoạt Nó theo đà lướt dần lại, bỗng dưới trăng, đầu mình của nó chợt bốc khói đỏ. Mình thần biết nó vẫn làn huyết khí, chàng đập tức cũng vận khí phủ dùng công, trong mình tiết ra lẫn cả khí hạn băng. Nào ngờ chưa kịp tiết xong, quái vật đã quất luôn một luồng kinh khí. Võ tùng công chặn lại, nó thổi phù một cái. Võ túng thế, vội dùng khẩu phong lôi đỡ. Nghe bùng bùng hai tiếng, sức ép kinh hồn, võ bị đẩy dạt đến hai bộ và choáng váng cả đầu óc. Cũng may, mấy ngón của chàng đỡ nổi huyết công khỏi xâm phạm tạng phủ, nhưng khí lực cũng cảm thấy tiêu đi nhiều, thì quái trá lên, giặt búa sồng tới. Nó chỉ còn là vầng huyết khí, còn võ mới tiết được mờ mờ, lại mắc ôm rào lòng nữ, nên cắn răng lội xé mà chạy. Còn quái chặn đối, ra đòn, võ lại đỡ thêm một nhát nữa, đã thấy mệt, sức di động chậm lại vô cùng. Bỗng nghe vút một tiếng, vút kình túm được vai của rào lòng nữ. Chỉ nghe vút tiếng nữa, cả vai của võ cũng bị túm, còn quái vật cười đền kề trợn. Chàng trai biết không cách nào phạm vào mình quái vật được nữa khi nó đã tiết vầng huyết khí như tây sắc. Võ vừa cay đắng vừa út hận vùng kêu, trời, thủ nhà chữa báo, mệnh rất giữa dòng sao giếng ai oán vừa cất lên, thình lình nghe ầm ầm liền mấy tiếng động như nước sao lừng giào lòng chúa, rồi vụn vụt, vụn đúng nằm hình quái dị theo tâm cột nước bắn vọt lên đèn đèn trắng trắng, loang ngoằng như con bạch tuộc, lẫn tiếng xiềng khu rộn ràng, tiếp những tràng hú mà âm thè thé như ma kêu quỷ nhái. Nước còn tùng tué, mấy hình thù quái gỡ kia đã đội thêm cả mấy mảng nước lớn, hắn âm vào phía rào lòng. Giữa vầng nước tué, chân tuộc loằng hoằng nhất đoạt vọt chụt rụp lấy đầu rào trong chúa cực kỳ hùng tợn. Đến nỗi rào lòng chúa là chúa tể loài thủy quái mà vẫn chưa hiểu con gì, nó chỉ kịp giật nảy mình, phải buông vội hai con mồi ra. Vùng huyết khí vừa gạt và vừa giật xé tránh khỏi vùng nước tóe chân tuột của con quái nước nằm đọng. Trương Minh Thành đã nhận ra ngay, mừng như sống lại, chỉ suýt nữa đã bật kêu lên trước sự xuất hiện bất ngờ của quỷ nước, quái nhân ngư bán cũ sầm gầm. Vị đó chính là Ngũ Đầu Nam Sích Quỷ Điền "A, trời tựa ta chàng tuổi trẻ reo lên, thừa dịp giao long chúa xoành mình, lập tức cấp lòng nữ vọt xé rã Lúc này trời đã tối, sao thừa lấp lánh, sông nước mờ mờ, bóng núi xa xầm, dào lòng chúa trở thấy từ đáy sông nhầu lên bốn năm khối đen trắng loàng hoàng, soang soảng, dị hình giữa những cột nước tué cầu vòng, làm cả cốc sông nổi bà đảo dữ dội. Dào lòng chưa biết giống thủy quái chi, nó vùng ré lên một tiếng lớn, quẩy mạnh cúc bắn vọt mình qua vật loàng hoàng như trần tuộc. Nhưng nó vừa hạ mình xuống, chưa kịp thỏi vốt chụp thì mấy khối kia đã theo nước tué chụp trần xuống như sóng và um um liền 5 tiếng nhô lên đổi theo năm cột nước lớn. Loan ngoan, soan soảng, vậy vầy rào lòng chúa vào giữa. Rõ ràng có ý chặn cửa võ mình thần bơi đi. Rào lòng vừa ngạc nhiên vừa giận, quét lia cặp Mắt đèn pha đỏ khẽ, đảo dòng quanh, nhưng sóng cuốn nhấp nhô, mảnh nước tué, cầu vồng, bao phủ dị vật, nó chỉ thấy lập lè tất cả mười con mắt đo đỏ, xanh biếc như mắt hùm beo, hưu nai, ăn đèn săn. Long thỏ vụt vốt kinh chụp liên quanh mình nhưng vừa chụp phía trước đằng saoo đã bị liền hài luồng kinh phong lãnh khí quật bùng vào lưng cái mạnh như trời dáng khiến còn quái chuốii hẳn về phía trước khí lạnh tràn vào thấu xương giaoo Long rùng mình luôn hai cái phảii tay khác có lẽ đã nát thay đồng máum mã thác rồi nhưng giào lòng mình đồng ra sắt chị bị đau tr thôi nó lại xoay phát mình vừa chụp bắn vọt lại Nhưng vốt kình vừa ra, dị vật kia đã hụt mất, nó chỉ vô trúng cột nước tué. ngay khi đó, dưới chân rào lòng bị tấn công ngầm, vội đặn hụp xuống chỉ thấy những tiếng gì chuyển vùn vụt như giáo đầm ngàng dọc, không còn biết đỡ phía nào, y hệt như bị đàn cá lưỡi kiếm xẹt ra. Nó phải dùng lực kình vùng mạnh, đánh tung ra tám hướng, vừa đỡ vừa trụt vuốt. Dưới chân sóng đâm, phải mấy mươi khắc sau thì nó mới... Kịp thoáng thấy những đốm mắt đỏ đỏ xanh xanh vì vút đan chẳng chịt, nhưng chưa kịp chụp, mắt đã biến mất, dao lòng quẩy nước nhổ lên, toan rượt mình thần, đã bị chớp răng sáng vỡ trên đầu. Kiếm khí trùng trùng chém xả, lạnh lão vô cùng như chứa đựng cả hơi lạnh của sông Hàn. Nổi giận, nó vùng cây búa chém đỏ lè, kiếm khí hẳn kia, vây quanh phủ sóng ngầm giữa hai ba tấc nước, còn làm nó phải quả búa xuống sâu. Võ Minh Thần đã thừa cơ cắp rào lòng nữ, vọt xé đi hàng năm bảy chục xài, gần bờ bên kia. Rào lòng chúa bị cản trở, lại chưa biết giống chi, nó vùng nghiến răng hét lớn, giận xùng thiên như thấy mình là chúa dưới nước, lại bị một loài thủy tộc bí ẩn, lặn hụp vùng vẫy tấn công như điện chớp quái vật mi là giống chi dám cản mặt chúa thủy thần. Xoáng xoáng dị hình nằm khối cứ chập trờn ẩn xẹt ngang dọc Tôi lèn hụp xuống, tốc độ cực nhanh, vậy đánh rảo lòng chúa, mỗi lần vọt lên lại kéo theo cột nước lớn, làn ba đảo vội bao kín lấy con quái thú, võ minh thành chậm lại, chỉ lo xích quỷ điền hoàn, ngư bị vuốt kình giao long vì quá ham tấn công kình thượng nó, nhưng thấy xích quỷ chỉ vây hãm xa xa, chỉ có ý cầm chân quái vật, chàng chợt nhớ tới tiếng dồn ghê gớm trên giang hồ về xích quỷ, với một núi huyền thoại thần sầu, chàng muốn đánh thêm đợt ần não vùng quát lớn giào lòng quái ta cần cứ cô gái này phải đi gấp hi vọng Mi còn sống nổi sau trận ngộ xích quỷ Liiền Hoàn ngũ Đ Nam quả nhiên 7 tiếng xích quỷ Liiền Hoàn ngũ đầu Nam vừa lọt tay giaoo long nó vùng ngóc cao đầu đảo mắt dòm quanh hứ lên sừng sốt khác thưởng hú hú ngũ đầu Nam xích quỷ Liiền Hoàn đã về sông lô quỷ nước Nam Đ Bóng đen thành bơi thêm mấy sải nữa, giòm lại dưới ánh sao mờ, chỉ thấy ba đảo cuồn cuộn bắn tung tóe, cả một khúc sông rộng chợt như sôi sục lên, như có một bầy kình nghe quần thảo lẫn những tiếng rú dữ tợn vang âm trên sóng rặng, biết sao lòng đã phải xuất huyết khí bọc mình giao đấu với Xích Quỷ Điện Hoàn, chẳng trách lập tức trổ hết thuật thủy hành xé nước lao sang bờ bên kia cắp rào lòng nữ vọt lên cạn. giòm lại đã thấy vùng sóng dậy nước tué chuyển lại gần bờ khoảng 50 sải, vàng tiếng rào long gầm rú, dữ dằn. Minh thần không dám chậm trễ, lập tức vác dốc ngược rào lòng nữ, chạy như gió cuốn vào cánh rừng trước mặt. Vùng sơn lâm này về phía tây ngạn nhánh sông Lô miệt thượng quan. Ba nhánh sông này bắt nguồn từ đất Vân Nam dài khắp Đông Khai Hỏa Phủ, Cài Hòa Phò U, ba và... Đổ vừa qua biên giới Việt Trung đã chạy vào giữa lòng những chặng núi đá trùng trùng điệp điệp, thuộc dãy Tây Côn Lĩnh Thượng, vắt suốt miền biên địa xuống tận mạn Hà Giang, Hoàng Su Phì, Pa ba Kha, Bắc Quang, Bắc Mộc, giáp với rẳng gầm Sơn, Xi Công Linh. Chỗ nào cũng vô cùng thiền hiểm, khu võ mình thần vọt lên, núi ngút trời, rừng hoang dã, ù tịch, vắng lặng hết sức. Chàng trai chạy thẳng vào thân núi, rừng rậm phải đen đỏi dưới gốc cây, vượt qua bờ bụi, tai còn nghe văng vẳng tiếng rào lòng gầm rú dưới sông. Chừng nó đang đổi giận sung thiên, cố đánh bại ngũ đầu nam lấy lối rượt theo chàng. Võ không dám ngừng nửa khắc, cố rút xa vùng sóng dữ nước trong miệng rào lòng nữ ọc ra từng vũng. Lúc đó mới hay, nàng đã uống khá nhiều nước sông kỳ động thủy kiệt sức. Mạnh Sào bỗng gặp một con đường chạy sát chân núi, cảm mừng vớ cứ vác cô gái chạy vụn vụt qua nhiều đợt núi rừng hoang dã, lát sau đã cách sông rừng khoảng 10 dặm ngàn, rẽ gần biên thủy, vừa vào một con dốc chợt gặp một con đường khá dễ đi, cỏ bị dập khô xác từng, chứng tỏ vẫn có người qua lại. Võ trồng lên trạng núi trách tay, cho thấy một đốm sáng đe lói ẩn hiện trong sương mồ lừng chừng núi. Tường ánh lửa nhà mèo trên cao, võ bổng rào lòng nữ chạy thẳng lên, lối đá quanh co, lưa khe róc rách. Bốn bể vắng lặng, chỉ có tiếng khảm khắc lọng xôi đầu núi. Trừng lên đến nơi mới hay không phải nhà mèo, chỉ là một cái miếu sơn thần bằng gỗ khá lớn. Trước miếu có mấy cây đại hoa thởm thoảng Võ bồng cô gái tiến luôn vào trong Tưởng có người hóa ra là miếu hoàng Nhưng trên bệ thờ lại có một thoi lửa Đám cháy vật bờ Tọa khói khét đẹp Hương lập lè Lại có cả mấy nải chuối chín Một trò xôi còn nóng hội Có ai trong đó không? Tiếng võ vang vang khắp tọa miếu vắng Chắc gần đây có bản mèo thổ trì đó Thổ dân đem lễ vật lên cúng Chắc mới xuống núi Võ lầm bẩm bế giao lòng nữ vào chỗ quất sau bể thờ, sàn miếu lát bố, võ phải trùi qua, phủi qua đi, đặt tạm nàng nằm xuống. Sau bể trành tối trành sáng, quần áo hai người chạy ngoài gió chỉ còn ẩm, võ ngồi xuống lay gọi nàng, cô gái nằm bằn bật như thòi thóp, người lạnh toát vì nước lạnh ngấm vào. Lòng lo lò lắng, võ vội dùng điện công chuyển sức nóng vào nàng, đoạn ra ngoài kiếm củi khôi nhóm lửa. Nhờ tấm giáp trụ của vị chúa 10 Vạn Nối Vân Nam tặng được chế tạo đặc biệt, có cả chỗ trống, đựng được các món thiết dụng. Nên võ có cất cả diêm quẹt trong đó, khỏi phải dùng hỏa kình mà nhóm lửa. Ánh sáng bừng mấy dàn biếu, Minh Thần nhìn cô bạn gái, lòng xót thương người thiếu nữ vô cùng. Võ sốc nàng đặt gần bếp lửa cho ấm, nàng nguèo đầu, thở yếu ớt, chàng cầm tay chẩn mạch, ghé ngực nghe tim, đoạn lần thử khắp người nàng, tìm xem bị thương ở đâu. Mình mẩy của nàng không có dấu vết, nhưng khi lần tới sườn trái, trở thấy có vật chi cổm cộm cổ bên trong, rào lòng nữ mặc nguyễn giáp, thân thể của nàng lại bôi một thứ thuốc trì rất lạ, che kín các đường huyệt nên trong còn ướt. Võ vỗ nhẹ vào vật cồm cộm bên trong lại thấy áo lót ướt sũng Chàng bèn cởi ra hơ cho khô lau khô mình mẩy cho nàng nhân dịp bèn môi vật cộm trong áo giáp ra mới hay đó là một cái hộp tròn bằng sắt đường kính khoảng 7 tá phân hộp không có khóa chỉ đậy không như các hộp đựng thuốc nào chắc hộp phấn sáp chỉ đầy õ lại nhét vào lay gọi nàng lúc đó hơi yếu lòng lo nàng chỉ bị đòn nặng đuối sức đi không phải tìm huyết khí Chừng 15 phút sau, nhờ nhân điện chuyển sang và hơi lửa ấm, gạo lòng nữ chợt thở phì một cái, mở mắt ra, ngơ ngác trùng giọng mệt nhọc mà hỏi, "Đây là đâu? Tôi còn sống hay đã chết?" Tôi hít nhầm độc khí dưới nước. Minh thần ghé sát xuống gọi hiền muội nhưng nàng đã nhắm mắt lại, thở rất yếu. Minh thần đam đam nhìn nàng mà nghĩ thầm, đoán trong lúc độn thủy, tuy nàng đã bế huyệt, nhưng theo thuật dị ngũ đầu nàm dạy, kẻ nặng phải hít cả nước vào lỗ muối rồi lọc hấp lấy dưỡng khí, phun nước ra đằng miệng, nên có lẽ vì thế nàng hít phải khí độc rào lòng phun trong nước, và như thế nàng có thể nhiễm huyết khí nguy hại của nó, thêm dùng quá sức nên mới nằm gục luôn. Lòng đầy lo sợ thường xót, Minh Thành nhớ ngày thọ nạn tây sắc lạc tới sư phụ Dung được Thanh lặn ông chữa trị, khi tử biệt Thanh Y có truyền cho cả bí pháp trị đòn thương huyết khí, thuốc chàng đã chế luyện sẵn bằng xương da của con mạc thú, hiện vẫn có thể để trong áo giáp, mừng rỡ chẳng vội lấy ra chữa chảy cho nàng, nhưng thuốc này phải có nước nóng thì đào đâu ra. Còn đang suy tính, định lẩn vào bản mèo quanh đây kiếm nước nóng, bỗng chàng giật mình kinh sừng, thấy trên mặt rào lòng nữ hình như có sự lạ đang diễn ra, bộ mặt dạ xoa so đang biến đổi bên ánh lửa lập lè. Giật mình võ minh thần rụi mắt ngó trừng trừng, tưởng mình hòa mắt, bởi vì chàng có nhiều dịp đứng sát bên rào lòng nữ nên nhìn rất rõ, mặt nàng là mặt thật, không phải mặt nạ. Nhưng kìa, giữa ánh lửa bập bùng, da mặt của nàng bỗng nứt ra từng mảng, rồi cong veo lên vì sức nóng, còi không khác mặt người nhiều tuổi hóa đổi mồi. Từng mảng cong lên và rụng xuống lạ tả, kéo theo cả những nốt chuỗi lớn, làn da đen đuổi vừa nứt rụng, để lộ một khuôn mặt trắng trẻo lạ thường, rồi mắt nàng trán nàng, miệng mũi của nàng, tất cả đều động đậy như tấm bánh tráng đèm hờ lửa. Cái miệng vẩu, môi trẻ từ từ thu lại, cái mũi méo sạch cũng trở nên ngay ngắn, bộ mặt trắng này có bốn năm nốt ruổi nữa, từng bụn long ra lại rụng xuống luôn, mắt tảng vẫn trợn trừng, giờ cũng khép mi lại, hai cặp mày sâu róm cong veo rụng nốt thành hai cặp mày già người. Chỉ trong nháy mắt, cả bộ mặt dạ xoa biến sạch để lộ ra một khuôn mặt đẹp tuyệt vời, mắt vượng mày ngài, mũi thon, miệng hoa hàm tiếu, mùi còng giữa ánh lửa biếu hoang, coi nàng không khác gì chung ly xuân, được tắm giếng tiên trút hình hài mặt mảy trùng vổ diệm. Võ Minh Thần mở to mắt nhìn xứng, khuôn mặt nàng thôi động đậy sau khi rụng biến hết nét giả xoa, nốt ruồi lông mày ra mồi vỡ rụng lạ tả trên sàn miếu. Nhưng vẫn còn hai cái nành chia ra ngoài mép, Minh Thần tỏ tay cầm răng nành rút thử một cái. Cả hai cái tuột ra mới hay chỉ là răng giả làm bằng nanh lợn đòi khoan rỗng. Bàng hoang võ lại bật kêu sừng sốt, ôi trao, rào lòng nữ giả hình giả xoa có nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy đẹp, lúc này tuy nàng mệt chủ nằm bành bặt, nhưng trên mặt hoa vẫn lộ lộ nét thiên kiều bá mị, rõ là một tràng quốc sắc ít người sánh kịp. Minh thần nhạt vội mớ ra mặt, nốt ruồi dưới đất lên coi thì ra nốt ruồi chỉ là một thứ nhựa đặc biệt khi dính vào mặt, kéo xích méo méo ra đi. Các mảng da rụng kia là tứ nhựa thuốc được chế luyện tải tình, quét bùi đền mặt thành một làn da khác, rúm gió xấu xí như thực. Các chất này thường xuống nước vẫn không hề chi, nhưng bữa này nàng bị đòn dao long chúa, nên ảnh hưởng tới các chất nhựa thuốc kia mới khổ còng mà rụng xuống. Hiền muội hiền mội ơi! Võ Minh Thần này gọi nàng vẫn nằm im, nhắm mắt không hay biết gì cả. Tân Ngân, võ cầm lấy chiếc hộp tròn, Đoán trong đựng các món hóa trang đặc biệt, võ bèn thử mở ra coi, quả nhiên đúng là các món để hóa trang, nhưng tất cả mới đựng hết ngăn trên. Còn ngăn dưới nữa, võ đã toàn đẩy lại, trang tẹt truổi bỗng kêu lên sửng sốt cực độ, vì ngăn dưới đựng một cái vòng ngọc thạch điểm huyết đỏ chói, vòng to khác thường, chỉ nhắc qua đã biết ngay thứ vòng càn khôn của ông Bình Tổ lĩnh Nam lưu lại. Trời ơi, vòng càn khôn, nàng cũng có vòng càn khôn, minh thần cầm coi qua đem thử, quả nhiên thấy chữ tượng hình hiện lên trong ruột vòng, võ lẩm bẩm Càn khôn, càn khôn, hữu càn khôn. Đàng thắc mắc chẳng hiểu đây là cái số 2 hay số 3. Thình đình nghe tiếng chân thình thịch ngoài sần miếu. Nhành như chớp, võ nhét vòng vào hộp đậy lại, bỏ luôn vào túi áo ngực nàng và nhảy vọt ra cửa miếu, nập biển só tối, nghe ngóng. Chỉ ra một tiếng, có tiếng chặn chạy trên cỏ, rồi một bóng đen thoảng ẩn hiện ngoài trời. Mình thần giờ luôn tay hữu, đình thả liệu đào chém vốt, lù lù đi qua. Thì ra con bèo đen nó đứng dòm vào trong miếu vừa thấy Minh thần bước ra nó quấi đuôi mừng quấn quýt phát ra những tiếng hì hí chẳng hiểu nó đã phải chạy từ lúc nào lại mò được tới Minh thần vội đưa tay vuốt đầu nó vẫy gọi vào trong dàn trong thấy nữ chủ nhân nằm bằn bật nó vùng chu lên mấy tiếng thảm thiết nhảy trộm tới mà hít khắp ngợi dạo lòng nữ vẻ thường chủ hết sức Vvõ Minh thần nhìn con béo có nghĩa lòng thầm bùi ngùi chợt đẩ ý thấy trên lưng nó còn đèo nguyên sắc hành trang của giàu lòng nữ, võ mừng rỡ vẫy gọi Bèo đen, ta đang định vào bản mèo kiếm đổ nấu thuốc chữa trị cho cô chủ mày đây, hay giữ lại đây coi Bèo đen bước lại, mình thần đỡ sắc hành lý xuống, tìm thử quả nhiên giao lòng nữ có đem theo đủ ca đồ nấu nướng, theo thói quen của những khách xuyên sơn. Võ lập tức lấy son nồi chạy ra ngoài kiếm nước khe, trồng vắt, đem vào, lấy đá làm kiểng bếp, sắc thuốc bí truyền của vị thánh ỷ lạn ông mài hòa thùng Tây cồn lĩnh cho rào lòng nữ uống. Bếp cháy rực, phút chốc đã xong, Minh Thần đổ ra ca nhôm, dùng thìa cậy miệng đổ cho cô gái. Để nằm sàn khó đổ hết sức, Minh Thần đành phải bế sốc nàng lên lòng, như bế đứa nhỏ đặt đầu nàng vào bên tai. Và cho uống thuốc, miệng nàng cắn chặt, phải cậy mạnh mới đổ được thuốc vào. Giây phút đã hết cả thuốc. Sắc mặt của dao long nữ dần dần trở nên hồng hào, nàng cửa mình, mạch máu chảy đều, minh thần lấy chăn trải sàn, đặt nàng nằm thẳng cẳng, theo đúng thủ thuật của thanh y dặn. Nhưng có điều hơi phiền là phép này lại đã thông các huyệt đạo, trong đó có nhiều chỗ khuất phải cởi xiêm y, cuối cùng còn phải dùng phép hà hơi phảo điện công, tinh khí vào đuổi hết chất độc trong buồng phổi, trước khi chích ngón tay nặn độc chất ra. Bỏ lại một phen khó nghĩ, càng có nữa là lúc này nàng đã hiện nguyên hình cái đẹp lạ thường, tần ngân mãi, bỏ tặc lưỡi lầm bẩm. Cứu bệnh như cứu hỏa, mạng sống nàng cần nhất, ta chỉ đóng vai thầy thuốc có hề chi, thế là thường. Trước nàng bị đạn, nàng vào động thánh âm, ta cũng đã mổ gắp đạn ngay bên nhũ, giờ có sao đâu. bèn quay ra bảo con bèo ra cành ngoài cửa miếu. Đoạn bắt đầu trút bỏ xiêm y trên mình của rào lòng nữ. Giữa ánh lửa lung linh, tấm thân tuyệt mỹ hiện ra đẹp như thần vẻ nữ, nhưng võ chỉ thấy khó 10 giây rồi bổn phận thầy thuốc nàm chàng không còn ngựa ngủng nữa. Chỉ lát sau chàng đã theo đúng thủ thuật của vị thánh y lạ ông truyền dạy, đã thông xong các kinh mạch, dồn tất cả chất độc ra 10 đầu ngón tay, chỉ còn động tác hà hơi cuối cùng nữa là có thể trích nặn máu độc tụ từ 10 đầu ngón tay ra. Ho hoànàng vắng lặng gió đêm lùa mang mang vật vờ lửa đỏ Võ Minh thần cúi xuống vừa toàn ghé miệng áp vào miệng của giào lòng nữ để hà hơi chẳng hiểu saoà tuổi trẻ dùng mình một cái toàn thân mọc ốc đột nhiên một cảm giác kỳ dị vụt xâm chiếm tâm hồn làm Võ Minh Th thầnắt ngừ đầu lên đưa mắt nhìn quanh giao một cơn gió đêm lạnh đùng lùa cổ miếu Võ Minh thần lại trùng mình thêm một cái nữa lạ lùng hết sức õ ngồi thẳng người nhìn lên bể thờ Thoài nhựa chám vẫn còn cháy chập trợn, sông bụi két đẹt, mấy đốm hương trầm tan lập lòe theo hơi khói đùa, chẳng có chỉ lạ cả. Võ nhìn giao long nữ giữa ánh lửa lung linh, lúc này chàng nằm ngừa phờ phờ, đầu nghèo về phía minh thần, đẹp lạ thường như đúc kết tình hoa mấy miền lãnh địa Sơn lâm, đèo cao dốc vút, dòng khe sâu thẳm. Mây vờn hòa nở, khuôn mặt thực của chàng lúc này đã lộ ra, đã đẹp đẽ, đến tấm thân khỏa lộng đại càng đẹp nữa, với những đường nét kỹ hà tuyệt mỹ, uốn lượn trần vần, từ trên đời có có một tay điêu khắc nào có thể tạc nổi một pho tượng đẹp cần đối đến thế. Tóm đại trong tòa cổ miếu hoàng sơn vắng vẻ, bên ánh lửa vật vờ, một trai một gái, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Tấm nhản sắc thiên Kiều bá mị đó có thể làm cho gỗ đá phải động lòng võ động lòng, nhưng thật kỳ lạ là không phải cái động lòng tà dâm nhục dục của một khối dương tiện đứng gần một khối âm điện khỏa lộng tự do, vô vẽ vẻ huyền bí tuyệt vời, mà là một thứ động lòng khác. Chàng đang ngồi lặng 10 khắc để cố phân tích cảm giác của mình, vừa đột dậy nhưng không sao phân tách nổi. Từ lúc mới gặp bên hộ bà bể, chàng đã có lòng cảm tình đặc biệt với nàng phụ nữ xấu dí giả xoa quyết trả thủ phụ mẫu. Chàng càng cảm mến một thứ cảm tình khó kh Chính chẳng cũng chưa phân tích nổi có phải là tình yêu do đồng thanh tương ứng với đồng khí tương cầu không? Chỉ biết là các hẳn với cảm tình khi chẳng gần những cô gái đẹp khác như bà Cao Lan miền Phi A Gia đeo Nguyệt Kiều dưới cung A Phòng của đầy sắc ma vương, phù dung đương thần nữ miền yên, bà biển giới. Nhất khi đó rào lòng nữ mặt xấu như dạ xoa, chính võ đã có lần tự hỏi khi nhớ đến hai tiếng xú xác nàng thường nói. Không lẽ mình đã yêu cái xú sắc của nàng, xú sắc xưa nay chỉ nghe nói đến nhàn sắc, chưa nghe xú sắc bao giờ, hay mình sinh ra đời để yêu xú sắc chăng? Minh thần có lúc đã mỉm cười không sao nịn nổi, giờ xú sắc vụt biến trả nhàn sắc, mối tâm cảm của nàng cũng được dịp lớn thêm nhưng vẫn chưa đủ để phân tích nổi. Có điều lạ nhất là ngồi bên tấm thân khỏa chàng chẳng phải cố gắng chiến đấu chỉ để khỏi phạm đến trái cấm vườn địa đàng, vì võ là kẻ rất phần mình, chưa hề động động trước tấm nhanh sắc ngoài vòng lễ nghĩa ý chí. Nhưng tại sao lại rụng mình khi sắp hạ hơi cứu nạn cho chàng? Hay đó chỉ là sự phát hiện của tình yêu trỗi dậy? Người ta ít động trước một pho tượng gỗ, xúc động tâm linh chăng? Minh Thần bỗng nghĩ đến tiếng trên và lại ngẩng nhìn lên bàn thờ đây là miếu Sơn Thần hay Sơn Thần về thấy đàn bà quả nằm trong miếu Minh Thần sực nhớ vì mãi cứu nạn cho nàng quên quấy chưa có xin lễ và bèn được đứng phát lên chắp tay cào giọng võ này đem bạn gái chạy loài tinh phải mãi lo mạng nàng nên quên chưa thỉnh phép Sơn Thần chủ miếu trị bệnh đòn tinh phải để khỏa chữa từng huyệt đạo Lỡ phạm miếu thiêng, dám xin sơn thần dục thứ. Chỉ nghe tiếng mình vang âm trong miếu, vẳng đốm hương lập đè. Võ quay vào cúi xuống, nhưng miệng chàng sắp gắn miệng nàng để hà hơi, bỗng võ lại rùng mình một cái nữa. Giật thoát mình, võ ngẩn phát lên, bắt đầu bực, vùng nghiêm sắc mặt phát tiếng cao. Sơn thần chủ hay mà xó mà Trừng nào đây? Muốn gì sao không hiền hiện? hiện? Võ này cứu nạn nữ cho nàng, buộc phải hà hơi dồn hết độc khí ra. Đó là chuyện về y học, đâu phải động tác âm dương. Nếu còn trêu buộc lòng võ này phải ra tay ấn quyết. Vừa nói, chàng vừa quét tia mắt quanh lòng miếu, đoạn cúi xuống hà hơi cho xong. Nào đâu, lần này cũng thế. Chàng vừa ghé xuống còn cách vài phần, bỗng nhìn lại rùng mình thêm một cái nữa. Lần này, cả tóc gáy cũng như định dựng lên luôn. Chàng lại vừa bực, Võ không xảo đoán nổi, chàng đinh ninh có âm hồn phá, lập tức đứng phát dạy, dở tay toàn bắt quyết. Võ đã học được bí thuật trừng thiêng, có thể trốc được thứ mà giữ như loại mà mình mà khách. Xong mà, nhưng mà khi vừa dơ tay định bắt quyết, chàng trải vụt nghĩ. Mà trừng chẳng sao, nếu là sơn thần thì không nên. Mình vào miếu người ta gây sự là bậy. Tại sao không kiếm cách khác? bên này ra một ý, lập tức lấy xiêm y, mặc ngay vào cho dao lòng nữ. Đoạn ra phía hồi miếu sơn thần, chặt một ống trúc vào cắm miệng dao lòng nữ bắt đầu hà hơi. Lạ thay, không thấy rùng mình nữa. Lối này tuy không kiến diệu bằng cách pháp át hàn miệng vào, nhưng mà cũng có hơi thở truyền sang. Võ hà hơi chừng một chậm, bỗng thấy dao long nữ thở vào một hơi dài cửa mình. Cả mừng chàng vội lấy mũi thoa trên đầu của nàng, chích vào mười đầu ngón tay nặng độc chất ra, coi phát sợ, máu đen như mực tàu. Giây phút thì dao lòng nữ bỗng nhiên mở choang mắt, bỏ nhồm dậy. Ngừa ngác nhìn quanh, thấy mình nằm trong một căn buồng vắng lặng, bên đống lửa cháy bập bùng cạnh một lão thổ râu sổm dữ tợn Cô gái bàng hoàng sừng sốt vùng kêu lên, đây là đâu, cụ là ai, sao tôi lại nằm ở đây? Võ Minh Thần lúc đó cũng quên khuấy mình đeo mặt nạ giả người, thấy rào lòng nữ đã tình hẳn coi nhanh nhẹn hết sức, chàng trai mừng rỡ rèo lên. May quá, hiền mụi thấy dễ chịu chứ, đây là tòa miếu sơn thần giữa rừng, hiền mụi suyết mắt mạng vì rào lòng chúa, may mắn lắm mới đem được lên biển thủy đấy. Cô gái đưa mắt nhìn quanh, nhận ra mình nằm trong cổ miếu, bên bệ lửa chám còn cháy lèo lét. Trí nhớ vụt trở về, năng hồi tưởng lúc bị huyết rào lòng tình, chính lão rầu sồm này đã cắp nàng độn thủy. Nghe tiếng nói quen quen, nhưng thần trí còn bàng hoàng, chưa kịp nhận ra. Cô gái liếc xuống người mình, thấy siêm y sốc lệch, thần thể khổ ráo, mười đầu ngón tay còn dấu kim đâm, lòng hoài nghi, lò lắng bật hỏi. Cụ là ai? Sao cụ lại cứu tôi? Võ Bình Thần nhìn rào lòng nữ chậm rái, hiền bội bị nhiễm độc khí khi động thủy. Chất độc hàng ngày, suýt tán mạng đấy. Nếu không có thuốc thánh y và thủ thuật bí truyền kịp chữa trị, thì chỉ trong một lúc nữa thôi, hiền bội đã thành cái túi da người rồi. Long trời con tựa, thử soi gương xem. Võ trỏ sắc, giao lòng nữ nhận ra sắc của mình. Càng ngạc nhiên, vội sụp kiếm chiếc gương tròn nhỏ, đưa lên mặt soi. Bỗng cô gái giật nảy mình, bật đứng sổ dậy như chiếc lò xo mặt đỏ bừng kinh hoàng kêu như quát. Ông giả là ai? Sao? Sao lại làm bất bộ mặt của tôi? Võ cười ngất. A hiền mội còn tiếc bộ mặt dạ xòa xấu xác đó phải không? Nhưng lão phu đâu có làm rớt nó. Chính sóng thủy chiến sông lô đòn huyết khí thủng luồng đó. Giao lòng nữ trố mắt giòm lão thổ, buộc nhận ra giọng cười cố hữu quen thuộc, nàng bỗng đỏ bừng mặt, bật kêu mừng rỡ thẹn thùng. Trời, võ huynh, võ huynh, phải anh không? Còn ai nữa? Hiền mội khớm thật, dám làm mặt dạ xoa bốn phương thiên hạ. Bữa này không ngờ khí độc rào lòng chúa, mộ đầy đầu được thấy bộ mặt thật xấu nhất trần gian. Mình thần cười lớn lòng vui khôn xiết, thấy nàng đã thoát khỏi cơn hiểm nghèo mất mạng như trời. Chàng đưa tay lột luôn mặt nạ ra người, tổ ra râu sồm để lộ khuôn mặt điển trai, còn in đậm nét phong trần luân lạc oàn khiền. Giao lòng nữ đỏ mặt như gấc vì bại lộ mặt ngụy tạo dạ xoa chống ngực của cô gái bỗng đập rộn lên mừng rỡ cuộc tương Ph không hẹn từ ngày quen võ nàng ít khi thấy võ cười vàng lớn đến như thế chứng tỏ chẳng rất vui được gặp lại cô em bướng bình lạ đời cô gái ngồi xuống chớp mì cong bút hỏi chuyện mới xảy ra Minh thần vội kể qua loa từ lúc nàng ngất, cả hai bị rào lòng chúa túm vài áo, đến lúc bất ngờ được xích quỷ liên hoàn trồi lên cứu, chàng chạy vác lên biển thủy, nhật nhất, nhất kẻ không sót một lời, nhưng tới chỗ dùng thủ thuật chữa trị, võ lại kể qua chuyện vuốt mấy chuyện huyệt bền sườn cho nàng đỡ thẹn. Nhưng giàu lòng nữ là gái hết sức thông minh, lại là học trò của bà lão mán tiền thượng thằng ẩn danh, rất giỏi nghề thuốc, nên nàng cũng biết rất rành phép trị bằng công lực chầm cứu. Nghe võ kể qua đoạn dùng thủ thuật trị huyệt đạo, nàng bỗng đỏ mặt lên thẹn thùng, với biết võ đã cởi bỏ siêu y ra mới trị nổi. Tuy vậy nàng cũng chẳng quá mắc cỡ và rất tin ở lòng mình chính của chàng. Và trước thanh âm động, võ cũng phải cởi áo nàng Cặp đạn kẹp ngay gần nhũ rồi, cô gái bỗng ngồi lặng nghe, lòng cảm động thọ thẻ mà bảo. Đại huynh, sau mấy phen chịu gian nguy nhọc mệt, ân sâu tái tạo cao bằng núi, em bất tài ngu dại, hai lần gặp kẻ thù, cả hai đều nhục bại để cực cho huynh. Dứt lời cô gái vùng ra nước mắt, làm Minh Thần cũng buồn lây, cố lấy lời an ủi. Rào lòng nữ đào lệ nhoèn miệng cười, kể cho võ nghe chuyện từ ngày chia tay, mỗi người đem theo một con xó đi tìm thủ bảo oán Mới hay, nàng đần tìm tung tích giao Long làng tang suốt vùng hồ ba bể, sông gầm, sông lô, lên hắc giang, suốt mấy tháng trường mới lên được biết con tình mò về miệt hạ giang, nàng theo tới quàn bà thì gặp. Kể xong, bỗng nàng thoáng tối mặt đến mười khắc, ngó mình thần, lấy giọng tự nhiên hỏi khẽ. Ngày em lên Tây Bắc Sông Đà, tình cờ có được nghe một bọn lạ nói chuyện với nhau về đám cưới của bà chúa xứ phụ dùng huyền bí nào đó tại miền bà biên giới. Chúng có kẻ chú rể mới làm phỏ mã nước yên là người họ võ, cưỡi còn dị thú hay đội mũ sắt khi xuyên sơn, phải đại huynh không? Minh Thần nghe nàng hỏi không khỏi ngạc nhiên, chẳng hiểu sao chuyện này xảy ra tại một vùng đất bí ẩn như xứ phụ Dung mà người giang hồ tứ chiếng lại biết nổi. Võ nhìn sắc diện rào lòng nữ, tự nhiên có ý muốn giấu chuyện đó đi cho cuộc cặp gỡ được trọn vui. Nhưng Võ lại là người ngay thẳng nên gật đầu đáp luôn. Đúng đấy, chính đám cưới nữ chúa sư phủ Dung, Ngu Huỳnh là chú rẻ, Ngu Huỳnh phải lưu lại đó mấy tháng rồi mới ra đi được. Giọng võ rất tự nhiên nhưng giào lòng nữ bỗng thấy đất trời đảo lộn tan hoang cô gái tối sầm mặt mày phải đưa tay vịn vào cột miếu gần đấy cố gắng kiềm chế không nổi nàng lắp bắp dùng hẳn giọng chuyện đó có thực ư chúng đồn không sai sao thì ra huynh đã lấy nữ chúa phủ dung chắc chắn nàng đẹp lắm Võ Minh thần chợt để ý thấy sắc mặt cô gái thay đổi hẳn đi tái xanh còn hơn bạn nãy. õ thoáng ngạc nhiên nhớn mày mà hỏi kia hiền muội sao thế hiền muội không không có gì đâu T tự nhiên em thấy choáng bán có lẽ tại gió lạnh trăng sao sao đại huynh cứ nói đi Võ đầm đằ ngõ nàng giờ vô tâm đến mấy chàng cũng thoáng đoán được tâm trạng của cô bạn gái lòng vó bỗng nao nàoo khẽ thở dài mà bảo Ngù Huynh có làm phỏ mã xứ phủ dung nhưng chuyện này trong còn nhiều uẩn khúc Ngù Huynh đã lâm vào một tình thế khó xử, Thậm chí, vị thánh y lán ông là một bực trưởng phóng đạt cũng chẳng biết sự sao hơn, đành đứng ra nhận làm nguyệt lão, đầu đuôi chính do ngu huynh bị nạn tây sắc, con dị thú đã cứu chạy tới xứ bí ẩn đó, hiền muội muốn nghe không? Giao lòng nữ gật đầu, võ Minh Thần bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện từ buổi chia tay tràng lần xuống tận cung A phòng vào hóa sinh bảo tàn nhục thân viện mê hồn cung bị thảm hại, lạc tới xứ yên không sót một chuyện chi. Sao long nữ ngồi nghe, mặt luôn biến đổi, chừng võ dứt lời, cô gái chợt khẽ thở dài, như thông cảm cảnh khó xử của Võ Minh Thần, chắc việc cô gái bừng khùng, chắc nàng đẹp lắm nhỉ, được cả người lẫn nét, đại huynh lấy thật có sao đâu. Minh Thần trầm giọng Di hài của mẹ chưa an táng, nguồn gốc chưa biết, hoàn cảnh ngu huynh không thể lập gia đình lúc này được. Chính phủ dùng thần nữ cũng hiểu cho ngu huynh nên mới chịu cuộc giả hôn đấy. Giao Long Nũ chợt phát cười khảnh khách, giả hôn ư nhưng sẽ thành hồn thực. Nếu sau này trả thủ xong, nàng sẽ là vợ của đại huynh, ai cấm được nào? Nàng tính thế là khôn lắm, con huynh, huynh cũng khôn không kém, lúc nào cũng có vợ đẹp phòng hờ về sau. Minh thần nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau, võ thoáng bắt gặp ánh mắt sầu thẳm. Chàng trai vụt hiểu hết, đang cười giao long nữ chợt im, nhìn ngọn lửa kín đáo thở dài. Long nàng, giờ nàng mới hiểu rõ. Trước đây, nàng đã phải nén kìm vì thù mẹ cha còn mang nặng, và giờ thì nàng đã chậm hơn nàng nữ chốt phủ dung kìa một bước dài. Tự nhiên, cánh mũi cay cay, cay xeo xeo hai giọt lệ bất thần rơi xuống than hồng, bốc khói tiêu thoảng như hy vọng của mối tình câm đến chậm. Cô gái vội ngoảnh mặt đi Nhưng võ đã thấy buộc bảo Tương lai còn thuộc về trời Giờ mọi chuyện còn giờ Làm sao ta biết nổi tương lai Câu nói tự nhiên làm sống dậy cả tiết sáng Hy vọng đã tắt Giao lòng nữ bỗng sinh bạo dạn Quay nhìn võ chớp chớp hàng mì còn ướt Cười thỏ thẻ Huỳnh à chắc phủ dung đẹp lắm nhỉ Minh thần cũng cười đùa Lần thứ ba trời đó Nhưng đẹp sao bằng xu sắc của hiền mội được Nàng đỏ mặt, bỗng con béo đen đi vào vẫy đuôi, trồm lên vai nữ chủ, mừng rỡ hết sức, nàng được dịp vỗ đầu con beo cho đỡ thẹn, võ mình thần sực nhớ ra vùng bảo. À, hiền mụi có vòng cản khôn, sao bấy lâu không nói, ngù hình có người bạn mới có thể đọc được bí ẩn trong ruột vòng đấy. giào lòng nữ chợt hiểu, võ chữa trị cho nàng, đã thấy hộp đựng vòng, nàng bèn lấy vòng ra đưa cho võ mà bảo. Sự mẫu cũng có nói vòng này yểm tàng điều chi bí ẩn lắm, nhưng em chỉ coi là vật kỷ niệm, hy vọng tìm được mẹ em, vì người đã đeo cho em ngay trong chiều mưa đẻ rơi bên hồ bà bể. Minh Thần cũng lấy vòng mình ra, nông cả hai, quả nhiên vòng rào lòng nữ cũng nổi chữ tượng hình trong ruột, và trước sự ngạc nhiên của rào lòng nữ, vó kể qua chuyện bộ ba vòng càn khôn đoạn bảo. Cứ như lời đồng tử với bí pháp trong hai cái vòng này, ta có thể kiềm chế được hai con quái độc. Gặp lúc may, có thể hy vọng thủ thắng một phần, nếu được cả bộ sẽ thành vô địch, hạ chúng như không. Hiền muội không nên buồn, cơ trời huyền vi, biết đâu ta chẳng tìm được. Cô gái mắt sáng mà nói như reo nếu vậy ta còn đợi gì không kiếm chỗ luyện công gồm cả hai vòng. Mình thần gật đầu, nhưng phải tìm gặp đông Tửu đã chứ, và lại miền động thất Piaza cũng có vách đá khắc chữ tượng hình này, đông Tửu muốn tới đó để đọc, chắc có điều chi hay đấy. Giao lòng nữ gật đầu, lòng mừng khôn xiết, em có nghe danh đông tử từ lâu, nếu được tay bác học thồng thiền quán điện đó giúp đỡ, còn gì hay bằng nữa, giờ đại huynh tính sao, hay bây giờ ta đảo lại tìm ngay đông tửu? Vvõ mình thần cho vòng cho dao lòng nữ cất đi cha trai nhìn ra ngoài vòm trời sao thưa còn đang ngẫm nghĩ chẳng biết con nên đi tìm người bạn mới hay không Hãy cứ tạm trú tại tòa miếu Sơn thần này trở đến sáng thànhnh lình nghe có tiếng chim đập cánh bên ngoài con bèo đèn nhảy vọt ra đánh hơi tiếng chim đập cánh đảo quanh miếu rồi chợt im Vvõ mình thần giaoo long nữ trông ra Chậc khủng cảnh cửa trống, bỗng cả hai hơi giật mình, tia mắt chạm đôn phà hai con mắt đỏ trên cây đại, ròm vào hào há. Cả hai kỹ mới hay là con cú mèo. Con cú chợt lên một cành, bay vụt vào trong miếu đậu lù lù trên xà nhìn xuống. Gião lòng nữ thấy cú mèo bay vào vội suýt đuổi, nhưng con cú cứ đậu nguyên ròm xuống còi phát gớm. Dạo lòng nữ mắng: "Con quái này lì dữ!" Nhất định nhặt cảnh cây khô dọa đuổi, bỗng nghe ngoài miếu. Tiếng chim đập cánh phành phạch loạn bầy, gió quạt ào ào như dông tố làm cảnh lá lay động rào rào, sức gió thổi cả vào trong miếu, xô cả sạp cả thổi lửa trầm lên bàn thờ, ngọn lửa bên trong cháy rụa lập lòe ngã dủi, hai người nhìn ra đã thấy hàng trăm con mắt cú mèo đỏ khẽ đậu kín mấy cầy đại. Tiếng đập cánh vẫn phành phạch chuyển tới, gió dậy ào ào quanh miếu, rồi từng bay từng lũ cú mèo từ ngoài trời bay vù vào lòng miếu, đậu kín khắp xả ngang xả dọc, bàn thơ cửa sổ, dương mắt đỏ khé dòm cả vào chỗ hai người ngồi, trong chọc đúng mắt cú vỏ nhìn người. Chỉ nhắc qua, cũng ước lượng ít nhất cả mấy trăm con, trong cảnh núi hoàng miếu vắng, mấy trăm cặp mắt cú mèo nhìn nhau hào háu, đỏ rực như những đốm than tàn, kẻ bạo mấy cũng phát trợn trợn. Phanh phạch, ào ào, tiếng đập cánh vẫn từ đâu chuyển tới đều đều, rồi lại mấy đàn cú lớn cú nhỏ nữa lao vào miếu. Hết châu đậu, chúng lại đậu cả lên những tàn cây quanh sân, trên cả các vòm đá rồi im tiếng đập cánh. Trông ra, cú mèo đã đậu kín như rươi, đố mắt đỏ kịt trong ngoài miếu kia. Sự xuất hiện bất thần của hàng ngàn con chim cú làm võ mình thần rào lòng nữ không khỏi kinh ngạc, cứ ngồi im dương mắt mà nhìn, bình sinh chưa lần nào thấy cú mèo tập trung nhiều đến như thế. Mãi khí tỏa miếu sơn thần vụt rơi vào im lặng, cảnh tượng quái cỡ bao trùm, rào lòng nữ mới khẽ nói, trời sao lắm cú mèo thế này, võ mình thần đưa mắt nhìn quanh chợt bảo giọng đầy lo ngại. Ngù Huỳnh có nghe biển biên giới Việt Tàu có ngọn núi ma quái gọi là núi Cú Mèo. Ban ngày thổ dân cũng không dám đi qua, không khéo lạc tới núi Cú Mèo rồi. Giao Long nữ cười ngất, núi Cú Mèo là núi quái gì mà Đại huynh có vẻ lò ngại thế? Cú Mèo dám mổ ta sao? mình thần suyệt khẽ thấp giọng coi chừng vì nếu đúng núi Cú Mèo ta phải cẩn thận. Ngù Huỳnh có nghe giang hồ đồn. Là núi cú có động một loài đáng sợ hơn loài ma rừng nhiều. Sao bỗng nhìn chúng kéo vào lắm thế? E có chuyện bất thường, ta nên rời khỏi chỗ này lạ hơn. Hai người đứng phát lên, rào lòng nữ vừa đem sắc lên nưng, bỗng nghe có tiếng cú mèo rúc mơ hồ từ cõi xa xăm nào. Lập tức cả ngàn con cú đậu quanh miếu, nhất loạt cất tiếng hú vàng ẩm quái và kéo lê thê, rục rích như tiếng ma cười quỷ khóc, nghe điếc cả tài. Tiếng rút vừa im, bỗng mơ hồ có tiếng ai đâu đây, giọng mèo âm u. Khách ngồi lại đá, chủ động miếu cú mèo mời khách. Không rõ phát ra từ đâu, do long nữ vùng hỏi, ai đó sao không ra mặt? Tiếng nàng âm vang, bỗng nghe tiếng cười trờn vờn hư hư thực thực, tiếp liền một tiếng bùng như tiếng ống lạnh nổ. Lửa bếp, lửa chám phụt tắt, lòng bếu tối om, cảm thấy dàn gỗ như chuyển động. Võ Minh thần giật mình, nắm cổ tay của dao lòng nữ, nhảy vọt từ nẻo hậu cung ra cửa miếu. Hụt một tiếng, hai người lao phải một tấm cánh cửa vừa từ đầu đậy ập. Vận công trổ nóc mau, võ kéo nàng lùi lại, xoay mình. Nhưng ngày khi đó cả nền sân miếu chuyển động dưới chân, cú mèo trật vỗ cánh bay ào ào, loạn bậy khắp miếu tối. Hai người vội dắt nhau bắn vọt lên định trổ nóc ra, nhưng một khối rắn như sắt đá đã ập xuống, hắt dội cả hai người xuống. Vừa đứng yên, bỗng ánh lửa bừng lên, hai người nhìn nhau sừng sốt vô cùng, vì cả tòa miếu sơn thần đã biến mất, không còn một dấu tích nhỏ. Hai người đang đứng trước một cái cửa tò vò, Từ phía toàn là đá xanh Bít kín, củ mèo đậu dày đặc giòm hào háu, quanh mình trên nóc Và đậu cả quanh khung cửa tò vò Sâu hùn hút, ánh sáng vật vờ Phát ra từ một cây nhựa chám Do một cánh tay người Trong vách đá thỏ ra sát nách Thậm chí bàn thờ, đống lửa Dưới nền miếu cũng biến mất Như một thứ lửa ma Hai người vẫn nắm tay nhau Nhìn qua cửa tò vò, thấy một đường hang sâu Tít hai bên, đẩy mắt củ mèo Đỏ khé, giàn trầu im liềm Cùng cảnh đầy vẻ ma quái đập vào nhãn quang của hai người, trong thoáng giây sự biến đổi bất ngờ của tòa cổ miếu đã làm hai người bằng hoàng ngờ ngác như vừa chứng kiến một trò ma thuật Cảnh hàng dãy mắt cú mèo lốm đốm đỏ khẽ vào tít đường hàng tối, mờ mờ hun hút càng khiến cả hai vụt có cảm tưởng như đã trời xa hẳn cuộc sống dương gian là qua một thứ cửa địa ngục đứng trước một con đường âm ti dẫn vào một thứ động quỷ hang yêu nào đó vẫn thường nghe tả trong các chuyện thần bí của Tây phương. Hang cú mèo địa ngục ư, hang ác quỷ miếu ma ư, đúng rồi, Ngưu huynh có nghe dân biên thủy đồn đại về vùng núi Cúm Hảo, miền thượng Tây si Công Linh, hạ phàm siêu hóa, Pantheu Hoa có một khu động ma quái của một loài quái nhân quái thú quái điểu nào đó, ban đêm nó thường như khách xuyên biên tới, bắt hấp hồn hấp xác gì đó, kẻ nào lạc đến với cú mèo đều biệt tích, chưa kẻ nào trở về, năm nọ đã có một phường buôn lậu bị rơi vào động quái, đúng là lạc vào miếu ma động quỷ của cú mèo rồi. Già làng nữ thầm nghĩ, nếu đúng như vậy, có lẽ đại huynh đã sang tận đất tàu rồi mà không hay. Em không biết rõ, nhưng có một lần được nghe một đám buôn rừng bên cai hoa phòn nói miền phản siêu hóa có quái ở. Ai lạc tới đều không về, có lẽ là vùng này chăng? Bốn bền vẫn im lặng, thư im liềm như nằm trong quan tài bao phủ lấy cả hai người. Đàn cú đông như kiến, vẫn dòm người trọng trọng. Im đến nỗi tiếng gió lùa hoang sơ vẫn nghe ngoài miếu giờ cũng không còn nữa. Tuy đã quen sống với mà thiền rừng rú, võ minh thần, giao long nữ vẫn thấu trợn trợn và những cảnh trí khoái gỡ như thế này. Cả hai nhìn quanh chẳng thấy con bèo đèn đầu. Giao long nữ vùng hú lên mấy tiếng hiệu gọi bèo nhưng chỉ nghe thấy tiếng nàng vang truyền lề thề sầu hút trong động cú mèo. Võ minh thần phát tiếng trầm âm dùng thuật vạn đi truyền thanh hỏi vàng vang Chủ động cú mèo đâu sao chưa lộ diện? Bỗng nghe tiếng âm âm chẳng rõ từ đâu phát ra. Mời khách dương gian cứ đi thẳng vào cửa động. Mình thần nghe bà tiếng khách dương gian Càng cho là quái gở Rõ ràng giọng nói bí ẩn kia Gián tiếp cho biết hai người đã lọt Vào một thế giới bên ngoài cuộc sống trần thế Hai người vẫn bán tín bán nghi Đoán động cú mèo ma quái này Chỉ là một thế giới ngay trong lòng núi Tuy vậy lời đồn đại Của dân biên thùy về vùng núi Cú mèo phản siêu hóa Cũng khiến cả hai người rờn rợn Biết ngày mình đã xa vào một vùng Động quái nguy hiểm đầy bất trắc Thoát ra không được Cứ vào rồi sẽ điệu, võ thì thảo bên tay giao lòng nữ, hai người hơi vững giả vì vẫn còn đủ võ ký trong mình, bèn ngầm vận điện công tiến luôn vào cửa thỏ vỏ. Giao lòng nữ vốn tính bướng, nghịch vừa tới, cửa đã bất thần nhảy vọt lên, thỏ tay nắm luôn lấy cánh tay người, cầm thoi nhựa trám giờ cao, vì ngỡ đó đứng trong vách thỏ tay ra. Chỉ nghe vút một tiếng. Toi lửa kéo dài ngoằng nằm rạp. Giao long nữ giật thoát mình. Thấy cả cánh tay người rút ra. Cô gái kêu quý Xuyết bằng đi. Từ thì ra đó chỉ là một cánh tay người. Không có ai nấp trong vách. Cánh tay coi còn tươi nguyên. Như mới chặt cắm vào vách làm giá nhựa. Đuộc nắm vào trong nóng hổi. Chẳng rõ tiêm phóc môn hay mới chặt. Thấy giao lòng nữ giật xuống. Võ mình thần đỡ luôn đấy bà cắm trả vào chỗ cũ thì thào hiền muội nên cẩn thận nếu nó là đầu mối cả bẫy thì sao Cô gái dạ đi sát bên chảng họ Võ, chỗ trang hình cửa tò võ cao vút nhưng hơi hẹp, vách đá nền hang nhẵn như mài, bước chân âm vang lạ thường như rống dưới, hai bên cú mèo đậu chì dương mắt ngót tròng trọc. Long nữ vào được bốn bề bộ, bỗng thấy đường hang rẽ ra hai ngả như hình móng đùa và có một con cú mèo to hết sức bèn thò tay mà vồ, Võ lập đật nắm lấy tay, từ đó sợ nàng mất tay, chàng cứ giữ rịt luôn. Đàng lưỡng đự bỗng nghe bên hữu có tiếng ầm ầm nổi lên Tay phải hai người vừa bước sang Bỗng kịch một tiếng Bóng đựa đóng kín Và hai bên đầy vẫn cú mèo Hàng tối mờ nhưng đi chừng mười thước Lại trật thấy vách đá Trước mặt lử lử rút lên Ánh sáng chan hòa Mở ra một cửa tỏ vỏ nữa Rộng hơn có đến 10 cánh tay cầm đúc thỏ ra Còi gớm ghiếc Hai người đưa mắt cho nhau, đoạn nắm tay lấy vẻ điềm nhiên tiến vào. Kịch một tiếng nữa, cửa đá buồn xuống. Đường hang lúc này là những bậc đá trùng trùng, ăn sâu hút xuống mãi như lối xuống ẩm ti. Và hai bên vách đá cứ cách một thước, lại có hai cánh tay người thò ra cầm đuốc xoài đường. Đi qua, nhìn kỹ đúng là tay người thật, không phải tay gỗ. Hai người không khỏi phát trợn, do long nữ ghé tài võ Thị thảo. Động ma động quỷ, tay người đâu mà nhiều thế này Minh thần bấm khẽ Hai người im lặng xuống mãi Chừng nằm sót trục bậc Bỗng đứng trước một cái cổng đá cao vút Đường nét thật lạ mắt Không thùa dưới cung A phòng tây sắc Trước cổng có treo một quả chuông vàng Hai bên có cắm hai cái vổ trắng Cổng đóng Tới gần giòm mới hay đó là hai cái vổ Bằng xương người, xương ti bia Đầu gối lớn, trắng hiếu Bốn bể im như cõi chết Bỗng còn cú mèo lớn đậu nóc chuông rúc lên một tràng mơ hồ xa xăm. Giữa tiếng cú rút, vụt thấy hai cái chày vồ tia bia đầu gối. Động đậy, rồi cứ thế, nhảy lên dáng vào vũ chuông một hồi bình bòng bình bòng. Âm thanh nổi lên rền rĩ ngân Nga bỗng trầm thê nương, lão luật như là tiếng chuông mà gọi hồn người dương thế về gọi âm bên kia cuộc sống. Không có người điều kiện chày vô tia bia kia cứ liên tục thỉnh chuông khoản nhặt đều đặn dập dồn như gần như xa, cái chuông đu đưa, tiếng chuông trầm bổng nhưng âm vang trong hai tai lại như đóng chảy vọ, nhức nỗi lạ thường. Hai người đều tay gan dạ cũng phát vì tiếng chuông mà gọi hồn rừng thế, nhưng vẫn làm gan đứng yên sẩm sảo, rốt hồi chạy vô về chỗ và bỗng cánh cửa lừ lừ mở ngoác ra, hiện ra một vùng động phủ rộng, sáng rực ánh lửa vàng khé, có tiếng vọng ra mời khách vào. Hai người sầm sầm qua cổng động phủ sực hiện ra như trong ác mộng, cụ mèo động lố nhố, mắt đỏ khẽ ròm, tứ bề rèm che phủ xuống quấn tròn trên vách, đồ vật đen sì dị dạng, ghế ngồi là những thân cây trơ trụi lá, coi giống hình người vẽ trong tranh lập thể, tám hướng có tám người cầm đuốc đứng sừng sững. Minh thần giao long nữ đưa mắt nhìn một vòng, bỗng cả hai vụt thấy ớn xương khi chợt nhìn rõ lũ người cầm đuốc. Thì ra không phải đuốc, đó chính là một tủ thay người dựng đứng bên cột đá. Tám cái thầy đang cháy lèo lét từ thiên linh cái đỉnh đầu và là tám cái thầy truồng đủ bốn bộ nam nữ, một phía bốn thây nữ xóa tóc, một phía bốn thây nàm đỉnh thiên linh cái khuét thùng cắm bấc ngập sâu tròng ruột. Trán nám đen, mỡ vàng khè chảy dòng xuống những bộ mặt nhăn nhó, mắt trợn trừng còn nguyên vẻ khủng khiếp và mỡ rõ tong, tong xuống những đầu ngón tay đọng dưới chân từng vũng. Cả 8 cây đuốc thịt này chừng đều thuộc trai điển trai, đẹp gái. Mặt mày tuy nhảy nhụa, nhưng giỏ mỡ ép, nhưng vẫn còn phản phất nét cân đối bình sinh, nhất là bốn cái thây nữ, chẳng biết trong miệng, bụng, sọ dừa, cây đuốc người này có đổ thêm dầu mỡ không, nhưng mùi mỡ cháy xông ra khét lẹt, đúng mỡ người rán, làm võ minh thần giao lòng nữ lợm giọng muốn nồn mỡ. Giao lòng nữ vốn hạng gái bạo hồ hạ bằng, thấy cảnh đuốc người thay càng phát ghê, ghé tài võ kêu khẽ. Đuốc thịt, đuốc người, đuốc ma, đuốc quái Đà lạc và động quỷ rồi Ghê quá, chẳng hiểu thay người hay tượng gỗ trống đổ dầu mỡ đây Hình như đuốc thầy đấy Bốn bể vẫn im lìm Hai người chầm chậm tiến vào đến bên một cây đuốc nữa Dào lòng nữ thò một ngón tay ẩn thử Thì thấy quả nhiên là xác thật Nàng bột miệng vùng kêu lên Mà quỷ lấy người thắp đuốc Đây là đâu Lập tức có tiếng người nói âm âm như mạ xó Đây là động cú mèo phàn siêu hóa, nơi linh hồn dường dàn lìa xác vào miệng đề mê, trút bỏ ưu phiền cõi thế. Mấy xác vô trì để làm gì không thay đuốc soi sáng động phủ, cho sớm về với các bụi hư vô. Minh thần nghiêm mặt nhìn quanh mà hỏi, chủ động cú mèo đâu, sao chưa cho khách gặp, đưa bọn mỗ vào đây có ý chí? Im thầm thẳm, bỗng sau rẻm đen có tiếng cười thé nhọn hắt ra. À, trai điện gái sinh cõi dưới hiếm có, mời khách vào lò siêu hóa, khỏi kiếp phủ du, nhành như chớp, võ tỏ vụt hai ngón tay phát điện, nhón vụt trẻm tốc phứa lên, và cả hai lại một phen giật mình sừng sốt, vì tít cuối động, sau bức màn đen vừa tốc, sự hiện ra một cảnh tượng quái gở giẫm đầy vẻ phi phàm, một khung cửa tò võ uốn cong được chắt đậy bằng một bức rèm đen khác, quanh khung tò võ bán nguyệt có hàng chục cánh tay gợi để trần, thò ra cầm đuốc, tuy đứng xa nhìn vào cũng nhận ra toàn tay đàn bà con gái thuần tròn trắng và đèo nhẫn, vòng sáng đập đánh phản chiếu ánh sáng, coi như ngọc nạm hột xoàn. Ngoài xem, ngay giữa khung tò võ có một thân cây trắng hiếu, cành trụi chỉ có vài cái lá vàng, trắng Cây cảnh liều nghiêu, coi như người đứng vườn tay, chân nhìn kỹ một chút, hai người càng phát rợn vì thân cây ma quái này toàn ghép bằng xương người và những cái lá chỉ là những miếng xương quài xanh. mắt cá, những vành tai ướp và trên cây xương sầu có đậu một con cú mèo to bằng người ta, sắc lồng vàng đậm như lửa, hai con mắt đỏ khé ánh màu biếc xanh tim tím như màu sắt nông cháy già trong lọ than, và... Và chung quanh con cú mèo kỳ dị này có đậu trải rác 9 10 con cú mèo nữa cũng to bằng người sắc đồng vàng như lửa chu động cú mèo Võ Minh thần đầm bẩm buông tay ra đang kia bức trẻm vẫn vén cao từ chỗ hai người đứng tới chỗ 7 cú dị đậu cây xương khoảng cách độ nằm 6 bộ õ vùng ho lớn phải chỗ động cú mèo đấy không Tiếng của võ vang trong khung cảnh im liềm thâm thẳm, bầy cú dị vẫn ngồi yên, võ đang muốn tiến đại gần cho vừa tầm tay phòng bất trắc chợt nghe sau rèm nổi lên một hồi chuồng ngần Nga, âm đồng trầm bồng, thôi thúc xa xăm như từ cõi âm vọng về. Có tiếng phát ra, giọng mèo liếu lò như chim, chú động cú mèo phản siêu hóa truyền khách đại gần. Võ Minh Thần giao long nữ mừng thầm lập tức dắt tay nhau bước tới khi còn cách bảy cú mèo quái kia 5 bảy bộ, chợt từ sau rèm tả đi ra một cây xương đứng lù lù ngay sau lưng hai người. Ngồi ghế, hai người xẹt ngang dòm lại, lấy thần cây xương cũng tựa cây cú mèo đậu, có bà gốc như bà cái chân ghế, cả hai bên bước lại ngồi ngay xuống một cảnh vươn ra cách mền hang vài chục phân Và cả hai cùng nhìn thẳng lên chỗ cú mèo đậu. Chỗ này có bề cao hơn nền thước tây hơn một thước, chạm tia mắt cú cả hai cùng thấy nóng mặt mày, nhất mắt còn cú chúa ngồi giữa, mắt nó phát ra hai luồng điện tia mạnh tợn đả lùng, không cần bảo nhau, hai người cùng ngầm vận nhẫn lực, ngó trừng trừng vào mắt cú chúa, mắt nó vụt long sòng sọc, có sức nóng vô cùng, cả Võ Minh Thành, giao long nữ cùng giật mình, nhớ lại cặp mắt của giao long chúa đêm nào bên hồ bà bẻ, cũng phát tia uy lực, hai con mắt đỏ khẽ long đành như sắp ra khỏi vị trí hai con mắt phì phạm đầy uy lực điện như mắt thôi miên phải cẩn thận mới được nó định ru ngủ mình chăng haiợ nghĩ thầm quả nhiên thoáng mấy khắc cả hai cùng choáng pháng khó chịu mì mắt vụt nặng chi chữu như muốn khép lại giật mình cả hai vội vận hết sức điện nhẫn nhìn trọng trọng Quốc hẳn nhỡn lực hai người vốn đã học về thôi miên thuật nên nhẫn lực kỳ khi, khi vận lên uy mãnh hết sức chỉ mới ắc đã trở nên mạnh tợn Nhật mắt võ trước giao lòng chúa cũng chưa áp đảo được, nên chỉ sau ít khác bỗng thấy con cú chúa rùng mình một cái. Cây xương kêu răng rắc, nó sù lông vào lửa pháp tiếng cười thét rợn. Giỏi, khách nàm khách nữ đầu tới. Vợ chồng trăng, mình thẳng rõ dạc không phải vợ chồng, bọn mỗ. Đánh nhau với thủng đường tinh, đem lên biên, thấy miếu vào, nhóm lửa sưởi không có ý gì khác cả. Chúa Cú phát cười ré, không phải vợ chồng càng tốt, đủ sức đánh nhau với Giao Long à. Gái trài khi được các người hay giữ biết đây là đâu không? Giao Long nữ vốn bướng bình. Nghe Chúa Cú nói vùng đáp, sao không biết đây là động cú mèo chứ gì? Võ bấm nhẹ tay của nàng cào rộng. Chúa Động có thể cho biết mời bọn bỗ vào đây có chuyện gì cần thiết không? Chúa mèo phát âm lạnh lẽo như đồng. Lửa ma miếu cú gọi hồn khách vãng lai, kẻ nào theo ánh lửa mò đến bền miếu là kiếp thiểu thân, táp vào lửa cháy, hiến thần cho động chúa phản siêu hóa, bất luận nam nữ già trẻ tây tàu kinh mèo thổ mán nùng, đã vào động cú mèo, sẽ không có ngày trở lại giường.